Chương một, Cúc Hai, Đúng lúc này, một con cự lông chợt chú ý đến tinh cầu màu xanh xa xôi kia. Trong mắt người bình thường, có thể đây chỉ là một tinh cầu rất đẹp nhưng trong mắt đám cự lông này thì địa cầu lại có dáng vẻ khác hẳn. Thần quang vàng ống giống như ngọn lửa vô tận bao trùm toàn bộ tinh cầu xanh ngát. Thần quang kim sắc toát ra khí tức mê người, giống như một ngọn đèn trong đêm đen, khiến người ta chỉ muốn tới gần. Đám cử lông này đều là những lão quái vật đã sống vô số năm tháng, đương nhiên biết rõ thần quan kim sắc này có ý nghĩa gì. Trong mắt chúng chợt lóe lên vẻ tham lam, phấn kích. Chúng đến để tỏ ý thờ phùng với thánh địa, nhân tiện xem thử liệu có thể tìm thấy chút cơ duyên nào ở đó không. Không ngờ là lại bắt gặp cơ hội thành đế ở đây, còn gì tốt hơn đại cơ duyên này chứ. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn địa cầu lúc này, có ý chí bảo hộ của đại đế, địa cầu sẽ không bị người khác phát hiện. Vũ trụ mênh mong bao la biết mấy, muốn giữa muôn vàng vì sao mà muốn nhìn thấy một điểm nhỏ như địa cầu, quả thực cần có vận khí nghịch thiên. Nhưng nếu địa cầu phơi bày dưới mí mắt của những sinh linh này, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Cơ hội thành đế là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của tất cả những sinh linh này. Tiêu Trần Ma Tính biết chuyện hôm nay không thể giải quyết bằng miệng được. Tuy quan hệ của hắn cùng Long Tộc luôn tốt đẹp, nhưng không có nghĩa là Tiêu Trần Ma Tính đủ kiên nhẫn để thuyết phục chúng. Tiêu trần lạnh lùng đẩy tiểu hát cầu ra. Phong đại hát quan. Đám cự lông không ngờ rằng vật nhỏ trước mặt này lại dám ra tay, hơn nữa còn không thèm báo trước tiếng nào. Thứ không biết sống chết. Đám cự lông nhìn tiểu hát cầu nhỏ xíu xiu thì đồng loạt cười nhạo. Tiếng rồng ngâm cao vút, hư không chấn động đến rung rảy. Nhưng tiếng rồng ngâm này lại đột ngột im bặt, giống như gà trống đang gáy sáng thì tự nhiên bị người ta bóp chặt cổ. Tiểu hắc cầu ấm ấm nổ tung. Một củ quan tài đen khổng lồ được hình thành với tốc độ kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, cả đám cự lông đã bị vây trong một chiếc quan tài đen rất kinh khủng. Sức mạnh phong ấn siêu mạnh của nó lập tức phong cắm toàn bộ năng lực của chúng. Thần lông có sức mạnh vô song trong mắt thế nhân, thế mà chỉ mắt đã trở thành trẻ sơ sinh, không có khả năng phản kháng. Những cảm xúc tiêu cực như sợ hãi, run rảy, kinh hoàng, nhanh chóng dâng đầy trong lòng đám thần lông. Cho dù chúng có dãy giụa thế nào thì chiếc quan tài đen khổng lồ này vẫn lù lù bất động. Ngươi là ai? Tại sao lại có năng lực phong ấn khủng bố như vậy? Hoàng Long nhìn tiêu trần ma tính với vẻ mặt đầy sợ hãi. Tiêu trần ma tính mặt không biểu tình nhìn bọn chúng, cũng chẳng thèm để tâm đến suy nghĩ của mấy con hàng này. Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, bọn ta nguyện ý rời đi. Chỉ xin tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả cho bọn ta một con đường sống. Giữa tôn nghiêm và tính mạng, cuối cùng đám cử lông vẫn chọn tính mạng. Nhưng hình như tiêu trần ma tính không nghe thấy, hắn còn đang bận tự hỏi bản thân hư không yên tĩnh, bầu không khí ngập tràn áp lực. Tiêu trần ma tính đột nhiên nhấc cánh tay phải tái nhật của mình lên, ngón trỏ thon dài hơi chuyển động. Các ngươi muốn xem lông mộ đúng không? Không cần mất công nữa. Ta tiện các ngươi đi. Đại mộ phận, thiên chinh. Mộc đao sức sẹo lỗ chỗ nhanh chóng xuất hiện bên cạnh hắn. Lần trước, trong trận chiến với cương chủ, thanh mộc đao vô cùng tầm thường này đã bị vỡ vụn nhưng tiêu trần ma tính vẫn không vứt bỏ nó. Chỉ cần là đao thì hắn sẽ không bao giờ vứt bỏ. Thanh mộc đao tàn tạ âm âm nổ tung, hoàn thành cuộc đời bình thường nhưng phi thường của mình. Những mảnh gỗ vỡ vụn bay đầy trời, hóa thành vô số điểm sáng nho nhỏ lẫn vào hư không. Bùm! Đồ vật khổng lồ hình bán nguyệt lập tức xuất hiện. Nó rơi từ hư không vô tận xuống, đánh mạnh vào đám thần lông đang bị nhốt trong quan đại đen kia. Đây là một đống đất lớn màu vàng y như cái bánh bao bị cắn dở, chỉ có nửa vòng tròn. Từ xa nhìn lại, nó chẳng khác gì một phần mộ siêu to khổng lồ. Từ đỉnh phần mộ siêu to thần bí lại quỷ dị này toát ra vô số xương đen, hơi thở chết chốc cấp tóc lan tràn. Đám thần lông trong quan tài đen điên cuồng giảy dụa. Bọn ta sai rồi, tiền bối, xin hạ thủ lưu tình. Tiếng cầu khẩn liên tục vang lên nhưng tiêu trần má tính vẫn không vui cũng chẳng buồn, vẫn là một tên mặt liệt như trước. Ta không rảnh ở đây chơi với các ngươi. Cứ dùng thủ cấp để đưa ra một lời cảnh cáo cho đồng tộc của các ngươi đi. Bàn tay tái nhợt của tiêu trần má tính đột nhiên vung xuống. Phần mộ siêu lớn đột nhiên tăng tốc, nhập vào trong quan tài đen khổng lồ kia. Bang! Quan tài đen bị đập cho ầm ầm vỡ vụn. Chỉ trong nháy mắt, phần mộ siêu lớn kia đã che kín thân thể khổng lồ của đám thần lông. Chương 902, cảnh cáo giờ phút này, thần lông trong mắt thế nhân còn chưa kịp kêu gào hoảng hốt thì đã trở thành một đống bánh nhân thịt. Nhìn phần mộ siêu lớn màu vàng đất kia, tiêu trần ma tính khẽ hất cầm, đi. Phần mộ siêu lớn bắt đầu chậm rãi di động, trôi về phía địa cầu. Âm, âm, âm. Lúc này phía trên nó chợt truyền đến từng tiếng nổ vang, một đám đầu rồng khổng lồ đã phá vỡ đỉnh của phần mộ, lộ ra ngoài. Đám đầu rồng này con nào con nấy chết không nhắm mắt, vô thần nhìn vào hư không. Phần mộ siêu lớn bay đến quanh địa cầu rồi du đảng quan nó giống như một vệ tinh. Đúng là một cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Một phần mộ với hơn chục cái đầu rồng khổng lồ đang chậm rãi trôi nổi xung quanh địa cầu. Nó đang cảnh báo những kẻ ngoại lai, địa cầu không phải là nơi bọn chúng nên đến. Tiêu trần ma tính chấp tay sau lưng, nhìn phần mộ siêu lớn kia rồi khe khẽ lắc đầu. Quan hệ tốt với lông tộc đầu có nghĩa là ta sẽ không giết các ngươi. Có một số chỗ, các ngươi căng bản là không nên mò đến. thân hình tiêu trần ma tính hóa thành một làng khói đen, biến thanh mot lan khoi đen bien mat trong hư không. Phía trên trường Bạch Sơn, quỷ quân vô tận ùn ùn kéo đến che kín cả không trung. Phía trên vòng trời, đầu rồng khổng lồ của thanh lòng khiến người ta hít thở cũng khó khăn. Nhưng lúc này, bầu không khí lẽ ra phải dương cung bạc kiếm lại hơi kỳ quái. Người nào người nấy đều nhìn chầm chầm về chỗ thanh trường đao với vẻ mặt trước chi là hóng hớt. Hai người đẹp đối chọi gây gắt, không ai nhường ai. Lúc này, lòng manh manh đã dần đến cả mất trí. Bộ ngực đồ sổ giống như sóng lớn phập phòng lên xuống. Cái đồ hồ ly tinh nhà cô, sao đại đế có thể thích cô được chứ? Không ngực không mong, sau này có thể sinh nhóc con được mới lạ. Tương tư đáng thương trốn sau chó mập, đầy vẻ tuổi thân nói, nhưng tôi chính là tiểu thiếp của công tử thật mà. Cô đánh trắm gì đấy? Đại đế còn lâu mới thích cô. Long manh manh thật sự muốn nhào tới cắn chết cô gái nũng nịu này. Nếu không phải có đại hát cậu ở bên cạnh theo dõi, không chừng hai cô gái đã lao vào đánh nhau từ đời nào rồi. Quần chúng ăn dưa xung quanh rất muốn thêm dầu vào lửa để hai người đẹp đại chiến mấy trăm hiệp. Khi mọi người đang xem đến say sưa mê mệt thì tiêu trần ma tính đã lên sàn mà không hề báo trước, khí tức lạnh lùng của hắn lập tức lan tỏa khắp nơi. Rốt cuộc quần chúng ăn dưa cũng định thần lại, nhận ra tình hình hiện tại là như nào. Đại đế Công tử Lòng manh manh và tương tư cùng nhào đến bên cạnh tiêu trần ma tính. Tương tư thân mật kéo lấy cánh tay của tiêu trần ma tính. Thấy tiêu trần ma tính không có ý định phản kháng, khuôn mặt lòng manh manh méo xẹo vì ghen tị. Hừ. Lòng manh manh cũng mặc kệ, kéo cánh tay còn lại của hắn. Tiêu trần ma tính kỳ quái liếc nhìn lòng manh manh, con nhóc này, uống nhầm thuốc rồi à. Tất cả giải tán đi. Tiêu trần ma tính khẽ gật đầu với thanh long phía trên vòm trời. Thanh lông cũng gật đầu lại, rồi thổi nhẹ về phía lông manh manh. Cô nàng đang vô cùng thích chí thì cơ thể chợt mất kiểm soát, bay lên không trung. Ôi ối, ông ngoại thanh nguyệt, ông làm gì thế? Còn muốn đi theo đại đế? Lỡ đại đế bị con hồ ly tinh kia câu mất thì sao chứ? Lông manh manh bám chặt lấy cánh tay của tiêu trần ma tính, sống chết không chịu buông ra, oa oa chip chip gầm loạn lên. Bóp! Tiêu trần ma tính búng một cái trên trán lông manh manh. Mau về nhà đi. Lông manh manh đau đến nổi ướt cả nước mắt, nhưng nhất quyết không chịu buông tay. Tương tư cười tủm tỉm đi đến bên cạnh lông manh manh, nhẹ nhàng mở từng ngón tay cô ta ra, nét mặt trước chi là vui vẻ. Em gái nhỏ, mau về nhà đi. Cô, cái con hồ ly tinh này, bà đây không để yên cho cô đâu. Cô mà đòi làm tiểu thiếp hả, làm nhà hoàng bà đây còn chê cô không có mong đấy. Lông manh manh bay về phía lông mộ, tức đến nổi khuôn mặt biến dạng luôn. Đại đế, hẹn gặp lại. Thanh long vui vẻ tỏa định lông manh manh, gật đầu với tiêu trần ma tính. Hẹn gặp lại. Tiêu trần ma tính cũng gật gật đầu, nhìn về phía tương tư, con nhóc ngốc kia nói cái gì mà tiểu thiếp thế hả? Tương tư khoát tay tiêu trần ma tính, dùng mặt thân mật cỏ sát, y dô, không có gì đâu. Tôi chỉ nói mình là tiểu thiếp của công tử. Kết quả con ranh con kia suýt chút nữa thì tức chết luôn, ha ha. Tiêu Trần Ma Tính Gấu gấu Nhìn thấy Tiêu Trần Ma Tính, chó mập vui vẻ sửa nhặn lên lên, dụi đầu cái đầu chó lên người hắn. Đại Hắc cậu dùng ánh mắt cực kỳ mong đợi nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính khẽ nhéo nhéo khuôn mặt ú nú thịt của nó, nói, chắc tên kia đã chuyển sinh rồi. Lúc trước tao đã dùng thần thức tìm qua một lần, nhưng không phát hiện được khí tức của hắn. Có thể là không phải ở thế giới này. Chương 903, tính cách công tử không tốt lắm. Chó mập thất vọng tràn trệ, hai lỗ tai lập tức cục xuống rất là ủ rũ. Tiêu trần ma tính nhìn đại địa bị sương đen bao trùm, lông mày hơi nhíu lại. Trước tiên, mày cứ dẫn bọn họ về đi, tiếp theo tao sẽ mở một thông đạo riêng cho mày. Về sau muốn tìm tên ngốc kia thì đến lúc nào cũng được. Gầu. Chó mập thẻ lưỡi lắc lư, vui vẻ gật đầu rồi ngoát ngoát Minh Tư. Khuôn mặt Minh Tư đen như đáy nồi, nhưng nhìn tiêu trần ma tính hiện tại thì có vẻ như không thể trêu vào được rồi. Nên hắn ta chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu chấp nhận. Rút lui. Minh Tư vung tay lên, toàn bộ quỷ quân che trời lắp đất nhanh chóng quay trở lại vòng xoáy. Đại đế. Minh Tư trưng ra vẻ mặt vô cùng khó xử nhìn tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính gật đầu, anh nói đi. Minh Tư thở dài một hơi, trong lòng nhìn không được cảm thán, đại ma đầu này, đúng là thiếu hòa khí. Đại đế, sau khi nghiệp hỏa trường hà không còn hỏa liên thì không ngừng rung chuyển bất ổn. Minh Tư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, ngại biết đấy, nghiệp hỏa trường hà có liên quan đến căn cơ của Minh Phủ, nếu như xảy ra vấn đề gì thì e là... Tiêu trần ma tính gật đầu, nói, anh về trước đi. Xử lý xong chuyện ở đây, tôi sẽ đến Minh Phủ một chuyến. Minh Tư lau cái trán đổ đầy mồ hôi của mình, cuối cùng thì trái tim treo ngược bấy lâu cũng thả về chỗ cũ được rồi. Hỏa liên thì chắc chắn là không tìm lại được rồi đấy, đại ma đầu này chịu đến nghiệp hỏa trường hạ xem qua một lượt đã là kết cục tốt nhất rồi. Sau khi quyết định xong mọi chuyện, chó mập và Minh Tư cũng lần lượt rời đi. Thiên địa mấy phút trước còn âm âm náo động, giờ lại an tĩnh dị thương. Cao thủ đại ca. Lúc này, cuối cùng thì đám người mạng nhện vẫn luôn bị áp chế cũng có thể động đậy được rồi. Cả đám thanh niên bắt đầu nhào lên. Khuôn mặt mọi người đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ vốn tưởng rằng tiêu trần đã ngã xuống, không ngờ lúc này lại đột nhiên xuất hiện, cứu vớt địa cầu khỏi một trận nguy hiểm cực kỳ lớn. Chân mây tiêu trần ma tính hơi nhíu lại. Một gần sóng dao động rất lớn nhanh chóng lan tràn, đẩy hết đám người đang hào hứng xong tới ra ngoài. Đừng áp sát tôi quá. Tiêu trần mà tính hơi mất kiên nhẫn nói, đôi mắt nhìn chăm chú lên vòng trời. Không khí ở đó vẫn luôn ít dao động rất kỳ dị, không quá chân thật. Cao thủ đại ca. Một đám thanh niên rất chi là tuổi thân. Nhưng từ kiến quân đã phất tay ngăn cản bọn họ. Từ kiến quân biết rõ. Tuy người trước mắt này giống hệt tiêu trần nhưng tính cách căn bản lại là một người khác. Anh tiêu trần. Lúc này, cả nhà vương đa đa cũng đi tới bên cạnh tiêu trần ma tính. Ánh mắt người phụ nữ trẻ có tóc ngắn sáng quắc, nhìn thẳng vào hắn. Lần đầu gặp nhau tại sông tịch tịnh, đánh chết cô ta cũng không thể ngỡ được thiếu niên cả lơ phất phơ này lại kinh khủng như vậy. Tiểu trần, cảm ơn anh. Mặt tiêu tiêu vẫn giữ dáng vẽ tiểu thư đại các như trước. Đã nhiều năm trôi qua, Vương Đa Đa cũng đã lớn mà cô ta gần như không hề thay đổi. Biến Tiêu Trần Ma Tính không hề liếc mắt nhìn đám người này, miệng chỉ lạnh lùng quăng ra một chữ như vậy. Anh Tiêu Trần Vương Đa Đa tuổi thân nhìn Tiêu Trần Ma Tính, nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt. Tại sao anh lại nói như vậy? Người phụ nữ tóc ngắn kéo Vương Đa Đa lại, vẽ mặt bất mãn nhìn Tiêu Trần Ma Tính. Tương tư có chút ngượng ngùng vẫy tay với mọi người, là thế này, tính tình công tử không tốt lắm, mọi người bỏ quá cho. Tiêu Trần Ma tính lười để ý mấy cô, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một luồng sương đen. Sương đen mang theo tiếng rít chói tai nhắm thẳng về phía vòm trời. Rầm. Sương đen nổ tung giống như pháo hoa, hắc khí tràn ngập khắp cả không trung. Lúc này, hắc khí giống như một vật thể sống, không ngừng vặn vẹo trên bầu trời. Không lâu sau, Tất cả hắc khí đều lẫn vào trong hư không, biến mất ở trước mắt mọi người. Xem ra là một thông đạo. Trong lòng tiêu trần ma tính đã có kết luận. Chỉ thị của sáng giới thập tự chỉ cũng chỉ có tác dụng trong một khu vực, tiêu trần ma tính quyết định đi vào thông đạo này xem thử. Tiêu trần ma tính quay đầu nhìn vương đa đa còn rưng rưng muốn khóc, bàn tay trái nhật nhạt của hắn vừa ra rồi đột ngột siết chặt lại. Thiếu niên tự xưng là hóa thân của thiên đạo vốn bị thanh long áp chế. Quỳ dưới đất. Nay lại bị hút mạnh vào trong tay tiêu trần ma tính. Anh muốn làm gì? Tôi là hóa thân của thiên đạo, nếu như tôi mà xảy ra chuyện thì mảnh thiên địa này cũng đừng mơ được bình an, thiếu niên hung hăng nói, vẽ mặt khá là dữ tợn. Dù gì cũng một hóa thân của thiên đạo, thiếu niên thật sự uất ức. Nó không những bị thanh long đè chặt xuống đất, mà bây giờ còn bị một thiếu niên thoạt nhìn cũng chỉ chừng mười mấy tuổi tùy ý nắng bóp. Chương 904, tính cách công tử không tốt lắm. Hai, Tiêu trần ma tính không định nói chuyện, đầu ngón tay xuất hiện một vòng xoáy đen nho nhỏ. Vòng xoáy nhỏ đen nhánh này phát ra lực hút kinh dị, dường như muốn hút sạch linh hồn người ta vào trong đó. Cảnh tượng khiến sóng lưng mọi người có mặt ở đây lạnh ngắt nhanh chóng xuất hiện. Dưới lực hút cực mạnh của vòng xoáy, thân thể thiếu niên hóa thành vô số hạt đen li ti rồi bị hút sạch vào trong đó. Đây là năng lực có thể chế tạo hắc động của chữ nhỏ trong sáng giới thập tự. Thỉnh thoảng tiêu trần mà tính rảnh rỗi không có việc gì làm thì sẽ khai phá một chiêu thức mới. Theo thiếu niên tiêu tán, toàn bộ thiên địa cũng liên tục trung chuyển. Chỉ trong giây lát mà gió thổi mây tụ, sắm giật đùng đùng. Vô số xiên xích đại đạo kim sắc trũ xuống từ trời cao. Mọi người nhìn cảnh tượng thiên địa tức giận mà da đầu tê dại. Còn dám không biết sống chết. Ta không ngại trọng tố một thiên đạo khác cho địa cầu đâu. Giọng nói lạnh lùng của tiêu trận ma tính vang lên. Hứa. Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang len hu mot giong nu trong bên tai mọi người, tiếp đó thiên địa lại hồi phục yên tĩnh như trước. Công tử, ai thế ạ? Tương tư tò mò hỏi. Lão trời già. Lúc này đã có rất nhiều tu sĩ chạy tới đây. Đúng lúc tận mắt chứng kiến cảnh trời xanh chấn nộ. Người nào người nấy sợ đến tè ra quần Sau khi đám tu sĩ này tỉnh hồn lại thì mới có người chú ý tới tiêu trần ma tính ở phía dưới Mặc dù đại đa số người ở đây chưa từng nhìn thấy tiêu trần khi còn sống nhưng ít nhiều gì cũng từ thấy tượng của hắn Nên việc này khiến bọn họ nghi hoặc không thôi, có vài người gan lớn đã hạ xuống phía dưới Tiêu trần ma tính thật sự thấy hơi phiền nên lạnh lùng hướng lên trời, phun ra một chữ lượng Sống khí vô hình sông thẳng ra Trong nháy mắt chợt nổ tung. Tất cả mọi người đều bị đẩy ra mấy chục dặm. Cuối cùng thiên địa cũng an tỉnh lại. Tiêu trần ma tính bay lên thương không, chuẩn bị đi vào thông đạo chưa biết sẽ thông đến đâu kia. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là mới vừa bay lên chưa được trăm mét thì thiên địa đột nhiên tối sầm xuống. Một quái vật khổng lồ cứ thế xuất hiện trong hư không, nặng nề đáp xuống mặt đất. Bảo thuyền. Dù là tiêu trần ma tính thì cũng bị bảo thuyền vĩ đại che khuất cả bầu trời này dọa cho nhảy dựng. Giá thành vận hành bảo thuyền rất cao. Thường thì để tiết kiệm chi phí, chẳng mấy ai đi chế tạo bảo thuyền quá lớn. Nhưng bảo thuyền trước mắt lớn đến mức khó tin. Sắp bằng cả một tòa thành luôn rồi. Đúng là hiếm khi nhìn thấy bảo thuyền khổng lồ như vậy. Cái bóng siêu to của bảo thuyền phủ kín cả đại địa, hơi thở chết chóc bên trong nhanh chóng tràn ra ngoài. Tiêu trần ma tính khoác tay, một vòng tròn bảo vệ màu đen cực lớn lập tức xuất hiện, chắn ngang đường rơi của bảo thuyền, khiến có khựng lại, lơ lửng giữa không trung. Tiêu trần ma tính bay tới bên cạnh bảo thuyền, từng luồng tử khí đập vào mặt, cứ như bên trong là cả núi thay biển máu. Tiêu trần ma tính hơi nhíu mây, tử khí khổng lồ thế này thì chỉ có thể gặp được trên những chiến trường có quy mô lớn. Công tử, ngài xem kìa. Tương tư chỉ lên đỉnh bảo thuyền, rung giọng nói. Tiêu Trần Ma Tính đưa mắt nhìn lên thì thấy một người đàn ông trung niên mặc lông bạo đang đứng ở đó. Có lẽ sinh cơ trên người đàn ông mặc lông bạo này đã trôi gần hết, hầu như chẳng còn gì từ lâu rồi. Làn da mặt quát queo, giống như bị thứ gì đó hút khô. Người đàn ông mặc lông bạo này chỉ còn treo lại một hơi thở cuối cùng, tử vong cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tiêu Trần Ma Tính đi tới bên cạnh, thờ ơi nhìn ông ta. Hắn hoàn toàn không có ý định ra tay cứu giúp tính tính tiêu trần ma tính từ xưa đã như vậy việc không liên quan đến mình thì sẽ cách xa ba vạn chín nghìn dặm tiêu trần ma tính luôn dùng góc nhìn của người quan sát hoặc có lẽ là thượng đế để nhìn xuống thế giới này vạn vật đều có vận mệnh của riêng mình chỉ cần không đến trêu chọc đến hắn thì tiêu trần ma tính rất ít khi can thiệp vào chuyện của người khác người đàn ông mặc lông bào đột nhiên mở bừng mắt đôi con ngươi thế mà lại tản mát ra ánh sáng kinh người Tiêu trần ma tính biết đây chỉ là hồi quan phản chiếu sau cùng mà thôi. Người đàn ông mặt lông bào nhìn chầm chầm vào tiêu trần ma tính, ong mac long khô khốc hơi giật giật, âm thanh nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy vang lên đứt quảng, phá vỡ, thông đạo này đi. Không thể để. Bàn cổ tà tướng đi sang đây. Người đàn ông Mặc lông bào nói xong duyên ngôn sau cùng trong đời thì vĩnh viễn nhắm chặt đôi mắt lại. Tiêu trần ma tính không hề bị lây động, xoay người đi vào bên trong bảo thuyền. Một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện trước mắt hắn. Bên trong bảo thuyền trang hoàng sang trọng không hề có chút hư hao nào nhưng thảm trạng lại khiến người ta tê dại cả da đầu. Chương 905 Một thuyền toàn người chết trong bảo thuyền, chỗ nào cũng thấy thi thể ngỗ ngang, đưa mắt nhìn không mot thấy điểm cuối. Trong đám thi the ngon ngang này có cả cụ già, trẻ nhỏ. Phụ nữ có thai, quan trọng nhất là hầu như những người này đều là dân thường không hề tu luyện. Cách chết của hầu hết bọn họ đều giống người đàn ông mặc lông bào, sinh cơ trên người bị hút sạch khiến thi thể trở nên khô quắt đến cùng cực. Một bảo thuyền lớn như vậy, sợ rằng nếu như toàn bộ đều là người thương thì số lượng sẽ không dưới ngàn vạn. Đây đúng là địa ngục nhân gian hàng thật giá thật. Tương tư che kín miệng cô gái hiền lành này bất ngờ phải đối diện với cảnh luyện ngục trần gian mà nước mắt không ngừng rơi xuống Quẹ! lúc này rất nhiều âm thanh nôn khang liên tục vang lên từ kiến quân bị tiêu trần đẩy bay lúc trước không biết đã đi vào đây từ bao giờ còn dắt theo vài thành viên của mạng nhện chuyện gì vậy trời khuôn mặt từ kiến quân trắng bệch tuy anh ta tu ma đạo nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng không chịu nổi mấy thanh niên trẻ kia lại càng không chịu nổi cảnh này Nồng hết cả mật xanh mật vàng. Tiêu trần ma tính không nói câu nào, dưới chân dập dần ngọn lửa đen. Ngọn lửa đen như một cơn gió lóc. Chỉ nháy mắt đã cuốn sạch toàn bộ nơi này. Tiêu trần ma tính mang mọi người rời khỏi bảo thuyền. Nhìn vào ngọn lửa đen ngập trời kia, đám người ở đây không những nóng chút nào mà còn cảm thấy rét run cả người. Từng đợt quỷ gào thê lương truyền ra từ ngọn lửa đen. Quán khí khổng lồ cùng bảo thuyền bị thiêu đốt sạch sẽ không còn lại một mảnh vùng. Sắc mặt những người tận mắt chứng kiến đều cực kỳ khó coi. Nếu như không có ngọn lửa đen này, không biết quán khí khổng lồ cùng núi thay biển máu này sẽ sản sinh ra thứ quái vật gì? Cao thủ đại ca, rốt cuộc thì chuyện này là như nào vậy? Thanh niên chất phát thật sự không nhìn được. Sắc mặt trắng bệt hỏi. Tất cả nhanh chóng rời khỏi địa giới trường Bạch Sơn, tôi muốn phong ấn chỗ này lại. Tiêu trần ma tính không trả lời, Trực tiếp ra lệnh cho bọn họ. Tiêu Trần Ma Tính giơ bàn tay phải nhợt nhật của mình lên cao, sau đó đột ngột siết chặt lại thập phương ác lai. Vô số bức tường đen cực lớn rơi xuống từ hư không. Áp lực kinh khủng khiến cho mặt đất không ngừng nứt toát, những ngọn núi lớn chung quanh cũng liên tiếp sụp đổ. Đi mau. Từ kiến quân nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo của Tiêu Trần Ma Tính thì lập tức đưa ra quyết định, mang theo thủ hạ công đích chạy khỏi trường Bạch Sơn. Rầm, rầm. Rầm tiếng động trời rung đất chuyển vang lên trên đại địa. Tám bức tường giam đen nhánh rơi xuống mặt đất, khoanh vùng toàn bộ phạm vi trăm dặm xung quanh lại. Trên mỗi mặt tường đen đều xuất hiện một đầu quỷ to lớn dữ tợn, chúng nhìn chầm chầm vào mặt đất xung quanh, ánh mắt cực kỳ thô bạo. Phong ấn Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng thu tay lại, mấy đầu quỷ khổng lồ lập tức há cái miệng to như chậu máu của chúng, bắt đầu phun ra một lượng hắc khí cực lớn. Hát khí sông thẳng lên tận trời, bao phủ màn trời trong phạm vi trăm dặm. Tiêu Trần ma tính chật trời khỏi mặt đất. Tới gần không gian bị phong ấn. Hắn không phá vỡ thông đạo mà chỉ là phong ấn không gian trăm dặm xung quanh nó mà thôi. Sau này, cho dù có thứ đồ chơi gì mò ra khỏi thông đạo thì chúng cũng không thể phá vỡ phong ấn, đi gieo rắc tai họa cho nhân gian. Tiêu Trần đứng giữa không trung vung tay lên rồi nhẹ nhàng đè xuống không khí chợt xuất hiện những làn sóng dao động như ẩn như hiện hắn vừa nhấc chân bóng dáng đã lập tức biến mất giữa thiên địa em mờ thanh cuồng phong lạnh lẽo kèm theo sóng biển cuồn cuộn rơi vào trong tai tiêu trần ma tính. hắn bay lên không trung rồi bất ngờ xuất hiện phía cuối vạn xâm hại ở bất chu giới phía dưới là biển rộng vô tận bên trên mặt biển lại có một vòng xoáy khổng lồ xem ra đây chính là lối ra vào của thông đạo này lực lượng áp chế mạnh thật đấy Tiêu Trần Ma Tính cảm nhận được sức mạnh áp chế kinh khủng của mảnh thiên địa này, nó vậy mà lại có thể cưỡng chế, để ép thực lực của Tiêu Trần Ma Tính giảm xuống tận vô chỉ cảnh. Công tử Sắc mặt tương tư tái nhật, có vẻ như cô cũng bị áp chế rất nghiêm trọng. Cơ thể tương tư vốn đã gầy yếu, bây giờ nhìn lại càng tội nghiệp hơn. Tiêu Trần Ma Tính sac mat tuong tu tai nhot co ve màn trời ảm đạm. Trong đầu đang nghĩ xem có nên giải trừ sức mạnh áp chế của thế giới này bằng cách trực tiếp căng nứt nó luôn không. Nhưng đúng vào lúc này, phía xa lại có một bảo thuyền cực lớn đang vượt sóng mà đến. Thể tích bảo thuyền này không nhỏ hơn cái đã xuất hiện ở địa cầu lúc nãy là bao. Bảo thuyền mở hết tốc lực, nhảy mắt đã đến khu vực gần đó. Tiêu trần mà tính nhíu mày, bởi vì hắn cảm nhận được ác ý ngập trời trên bảo thuyền kia. Cổ ác ý khổng lồ này đúng là ngay cả hắn cũng ít được thấy trong đời. Chương 906, tất cả bi kịch cũng chỉ do năng lực của người trong cuộc không đủ mà thôi. Ác ý là thứ huyền diệu, rất khó dùng lời để giải thích được. Hơn nữa, nó cũng là thứ khó mà dự đoán được nhất. Ác ý không giống như oán khí, tử khí hay sát khí, có dấu vết để mà lần theo. Nó là thứ không có cách phân định hay phạm trù rõ ràng. Hình như tất cả những thứ không hay đều có thể chuyển hóa thành ác ý, ác ý đen ngập trời bao phủ trên bảo thuyền. Trừ trên bảo thuyền không ngừng truyền ra oán khí thê lương cùng những tiếng gào thét. Khí tức lạnh như băng không ngừng đánh thẳng tới. Quyết dịch và ý thức đều bị ăn mòn. Phía đỉnh bảo thuyền có một người đàn ông mặc lông bào đang đứng. Trên người hán ta tản ra hoàng khí ngập trời. Không ngừng đối kháng với ác ý kinh khủng kia. Trong mắt tiêu trần ma tính lóe lên một sợi khói đen, ác ý cuộn trào mảnh liệt vừa đến đã bị đánh cho nát bấy. Ồ! Tiêu trần ma tính chợt nhíu chặt lông mày, hắn vừa thoáng cảm nhận được một khí tức vô cùng quen thuộc trên bảo thuyền này. Là máu của cái tên kia. Đầm! Thân thể tiêu trần ma tính đột nhiên nổ tung, khi hắn xuất hiện lại đã lên đến đỉnh bảo thuyền. Tiêu trần ma tính nhìn vết máu đỏ thẳm dưới chân. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo như trời đông giá rét. Chạy mau, chạy mau đi. Người đàn ông mặt lông bào nhìn thấy tiêu trần ma tính đột nhiên xuất hiện thì lớn tiếng gào lên. Bởi vì phân tâm nên ác ý khổng lồ đánh nát hoạn khí chung quanh rồi nhanh chóng tràn ra ngoài. Tiêu trần ma tính làm như không nghe thấy, chỉ chăm chăm nhìn vào vết máu mang theo khí tức quen thuộc kia. Hắn đột nhiên duỗi tay, một giọt máu tươi xuất hiện trên đầu ngón tay. Dọc máu tươi này vừa rơi xuống vết máu kia thì lập tức sinh ra kim quang chói mắt. Quả nhiên là máu của tên kia. Sau khi tiêu trần ma tính xác định được chủ nhân của vết máu, một luồng ma khí khổng lồ lao ra khỏi thân thể hắn. Ma khí khổng lồ sông thẳng lên bầu trời, đánh cho thiên khung thủng một cái lỗ thật lớn, nghiệt súc. Tiêu trần ma tính lạnh lùng phun ra hai chữ. Một khắc sau, ma khí quanh người hắn đã hóa thành vô số ác quỷ to lớn đánh thẳng về phía ác ý bao phủ ở chung quanh. Chỉ trong nháy mắt, ác ý khổng lồ xung quanh đã bị vô số ác quỷ xé nát, cắn nuốt hầu như không còn lại gì. Tương tư sợ đến mức toàn thân run rảy. Từ trước tới nay, nó chưa từng thấy tiêu trần ma tính giận dữ như vậy. Mà ánh mắt người đàn ông mặt lông bào đứng một bên cũng chưa đầy kinh hải. Ác ý khổng lồ lại bị ma khí cắn ong mac một cách đơn giản như vậy. Đây là đại ma từ đâu đến vậy trời? Trước có bàn cổ tà tướng gây họa cho thiên địa, bây giờ lại xuất hiện đại ma kinh khủng thế này. Bất chu giới tàn rồi. Người đàn ông mặc lông bào bất lực ngồi trên đỉnh bảo thuyền, tuyệt vọng không ngừng ngắm vào lòng hắn ta. Nhưng điều khiến người đàn ông mac lông bào này bất ngờ chính là vị đại ma kia xuống ra tay với mình. Đại ma chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta rồi bỏ lại một câu, đi ra khỏi đây, sau khi tiến vào phong ấn thì đừng có mà chạy loạn nữa. Rầm! Bóng dáng đại ma nổ tung trước mắt hắn ta, hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Người đàn ông mặt lông bào ngơ ngác nhìn màn trời u ám. Một lúc lâu sau vẫn không thể tin nổi mà dụi dụi đôi mắt của mình. Cảm nhận được trong bảo thuyền vẫn còn người sống sót, người đàn ông mặt lông bào bỗng nhiên bật khóc thành tiếng. Hắn quỳ xuống, quay về phía đại ma biến mất rồi dập đầu ba lần thật mạnh. Ta thay mặt ngàn vạn sinh mệnh nói lời cảm tạ ngài. Huynh, huynh. Tinh lông đại lục truyền ra chấn động cực kỳ lớn, đại địa đã bị nghiền nát từ lâu, núi đồi sụp đổ, sông ngòi cũng đổi dòng. Từng chiếc từng chiếc bảo thuyền cực lớn ngừng lại trên trời cao, che kín toàn bộ vòng trời. Tiêu trần nhỏ bé đang dơ một tấm khiên huyết sắc khá lớn lên. Chắn ở trước mặt. Cái khiên huyết sắc này đã đầy vết nứt vỡ. Giống như chỉ cần chạm nhẹ vào thì nó sẽ lập tức vỡ vụn. Cửu vĩ yêu hồ, phong linh nhi, sở mộc tâm còn có thanh oanh đều đứng ở phía sau hắn. Tuy trên người có thương tích nhưng so với tiêu trần thì như vậy vẫn còn tốt chán. Bọn họ đều dùng vẻ mặt không đành lòng nhìn bóng lưng bé nhỏ của hắn. Cửu vĩ yêu hồ và phong linh nhi không sao hiểu nổi, tại sao chỉ vì mấy người xa lạ không quen biết mà hắn có thể làm được đến bước này. Sau khi đám người bọn họ rời khỏi hoàng cung đại sở, đi tới vạn xăm hải cũng không gặp phải chuyện gì đặc biệt. Nhưng lúc đến Tinh Long Đại Lục thì lại xảy ra việc ngoại ý muốn. Trung hợp là có một bảo thuyền chở đầy người thường cũng đi ngang qua nơi này, chạy tới phía cuối của vạn xăm hải. Ngay lúc này, bàn cổ tà tướng đột nhiên xuất hiện. Tất nhiên là làm gì có chuyện đám hung thần ác sát này trơ mắt nhìn đám người kia rời khỏi bất chu giới. Chương 907, tất cả bi kịch cũng chỉ do năng lực của người trong cuộc không đủ mà thôi. Hai, nếu người trong bất chu giới đi hết sạch thì ác ý mới làm sao mà sinh ra được nữa. Đối với bàn cổ tà tướng mà nói, chuyện này cũng không phải tin tức tốt đẹp gì. Bọn chúng trực tiếp ra tay tấn công bảo thuyền, chắc là muốn giết gà dọa khỉ. Tiêu Trần không đành lòng mở mắt trừng trừng nhìn hơn ngàn vạn người thường bị tàn sát ngay trước mặt mình. Đáng lẽ hắn đã có thể an toàn rời đi nhưng lại quay về, dày dừa với đám bàn cổ tà tướng. Tiêu trần gần như đã liệu cả cái mạng nhỏ của mình thì mới giúp mấy cái bảo thuyền tránh thoát được công kích của bàn cổ tà tướng. Chẳng qua, cái giá phải trả chính là bản thân hắn bị trọng thương. Vì dùng máu tươi để điều khiển chiêu thức nên máu trên người tiêu trần gần như đã bị sói mòn hết. Tiêu trần dùng cơ thể đỡ tắm khiên huyết sắc siêu to khổng lồ, uống à uống éo lộ ra cái sọ trắng héo. Nhìn đội ngũ bảo thuyền khổng lồ phía sau mình Tiêu Trần siết thật chặt nắm đắm Móng tay cắm vào trong da thịt Thật ra hắn biết Có lẽ hai chiếc bảo thuyền tìm được cơ hội đột phá Rời đi lúc trước đã không còn ai sống sót nữa rồi Lúc hắn còn đang đối chiến với bàn cổ tà tướng Thì đã có một lượng ác ý rất lớn xâm nhập vào trong bảo thuyền Trong đó hầu hết là người thường Làm sao mà chống đỡ được với đám ác ý kinh khủng kia chứ Tiêu Trần cắn chặt răng. Huyết nhục toàn thân không ngừng run rảy, chuyển động. Hơn 10.000 năm qua, chưa bao giờ hắn cảm thấy bất lực như ngày hôm nay. Nguyên nhân tạo thành tất cả những chuyện này thật ra rất đơn giản. Chỉ vì thực lực của hắn không đủ. Tất cả bi kịch xảy ra đều do năng lực của người trong cuộc không đủ mà thôi. Sau khi chuyển sinh, Tiêu Trần đã gặp rất nhiều vấn đề. Những chuyện này khiến hắn không có thời gian bình tâm ngồi xuống tu hành mà cũng vì bản thân tiêu trần đã ngốc ở cảnh giới đại đế quá lâu tự tin to như cái bánh xe bò nên bây giờ mới ăn quả đắng lần này không những không cứu được đám người thường kia mà rất có thể còn bồi luôn cái mạng của mình vào tiêu trần bất đắc dĩ cười nhạt vết thương đã khép miệng lại một lần nữa nứt toát ra hắn đã không còn máu để chảy nữa vết thương tái nhợt mở ra như đôi môi người chết sở một tâm không ngừng bấm pháp quyết sương mù xanh dũng mãnh Không ngừng tràn vào trong cơ thể tiêu trần. Nhưng giờ phút này, hình như năng lực chữa trị siêu mạnh của pháp thuật thuộc tính mộc đã không còn tác dụng gì nữa. Rất nhiều ác ý đã xâm nhập vào trong cơ thể tiêu trần. Tốc độ khôi phục đã không cản nổi tốc độ tàn phá. Mi sắp chết rồi. Bàn cổ tà tướng ngăn cản ở phía trước, đầy hứng thú nhìn thẳng vào tiêu trần. Thằng nhái này. Sau khi mình trúng huyển thuật, rõ ràng là nó có thể chạy trốn chỉ cần ra khỏi bất chu giới thì sẽ không bị chân thân bàn cổ áp chế nữa cửu vĩ yêu hồ mà khôi phục thực lực đúng là mình chẳng có cách nào để cầm chân nó cả tiêu trần nhìn bàn cổ tà tướng cất tiếng cười vang mạng ông đây lớn lắm chờ đến khi ông nội mi chết thì hẳn nói những lời này bàn cổ tà tướng rộng lượng nhíu mày không ngại cái miệng đầy lời thô tục của tiêu trần lúc đầu mi vốn có thể chạy cơ mà bàn cổ tà tướng tò mò hỏi Hắn ta thật sự không hiểu tại sao Tiêu Trần lại quay về. Lẽ nào là vì đám người thường như con sâu cái kiến kia? à Đối với người tu hành mà nói, đây có lẽ là chuyện khó tin nhất trên đời. Thứ tu sĩ cầu chính là trường sinh. Thế nên từ trước đến nay bọn họ đều là những kẻ tiếc mạng nhất. Vì cứu người thường mà chôn vùi bản thân. Người này chắc chắn là một dòng nước trong ở giới tu hành. Tại sao ta phải chạy? Tiêu Trần đè lên vết thương trên cổ có hơi đau nhưng mãi thì cũng thành thói quen mi không sợ chết à sợ chứ thế tại sao mi còn quay lại chỉ vì những người bình thường này à hiếm khi thấy tiêu trần nghiêm túc như thế này tuy sắc mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng lại cực kỳ trang nghiêm tiêu trần nói bâng khua có một số việc dù sao cũng cần có người nhảy ra làm không phải à bàn cổ tà tướng ngày càng không hiểu nổi hỏi Thế tại sao cứ phải là mi đi làm chuyện này? Tiêu Trần sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên. Trước đây rất rất lâu, thời điểm hắn vừa gia nhập hạo nhiên đại thế giới. Tiêu Trần của lúc đó chẳng qua chỉ là một thằng nhóc học sinh mười mấy tuổi. Khi hắn bất lực, bàn hoàng, sợ hãi thì đã có rất nhiều người trong hạo nhiên đại thế giới đưa tay ra với hắn. Bọn họ đều là người thương. Có người... Có lẽ là chỉ là cho hai cái bánh bao nhưng lại giúp hắn không đến mức chết đói ở thế giới xa lạ này. Có người, có lẽ là chỉ cho một chén nước sạch nhưng lại giúp hắn không đến nổi chết khác ngoài đường. Chương 908 Đến đi, vờ việc đi có người, có lẽ là chỉ cho vài bộ quần áo nhưng lại giúp hắn không chết cống trong trời đông giá rét. Tiêu Trần vẫn luôn cảm thấy... Tuy những người bình thường này có rất nhiều khuyết điểm nhưng lại dễ thương hơn nhóm tiên sư cao cao tại thường kia rất nhiều. Tiêu Trần thích những người bình thường này, thích nhìn cuộc sống chua ngọt đắng cay của bọn họ. Hắn cảm thấy như thế mới là cuộc sống. Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài một hơi, những mày với bàn cổ, cười nói, con mẹ nó, đầu óc không đủ dùng hả? Hỏi hết cái này lại đến cái kia, mười vạn câu hỏi tại sao à? Có thôi ngay cái trò thiểu năng này không thì bảo. Khủ khủ. Bàn cổ tà tướng suýt thì phun ra một ngụm máu lớn. Rõ ràng là vẽ mặt con hàng hàng này rất nghiêm túc, còn bày ra cái vẽ nhớ về hồi ức năm xưa rồi cảm khái này kia. Thế mà vừa mở miệng đã văn đầy lời lễ thô tục. Thái độ này ai mà chịu nổi chứ? Bàn cổ tà tướng đè nén lửa giận trong mắt, cười lạnh nói, cứ gào tiếp đi, để xem mi có thể gào được bao lâu. Bàn cổ tà tướng đột ngột phun tay lên. Lấy hắn ta làm trung tâm, ác ý khổng lồ điên cuồng lan ra xung quanh. Ác ý tạo thành một tấm màn đen vĩ đại, giống lạch trời chia đôi thiên địa. Bàn cổ tà tướng bước ra một bước. Tấm mạng ác ý phía sau hắn ta liền giống màn ac y biển gầm diệt thế. Nhao nhao đánh về phía trước, mi thì có thể cứu được ai chứ, giọng nói đầy chế nhạo của bàn cổ tà tướng vang lên. Cảnh tượng kinh khủng này khiến cho tất cả mọi người đều sinh lòng tuyệt vọng. Cửu vĩ yêu hồ tóm lấy cánh tay tiêu trần, kéo lại. Cái đuôi sau lưng phóng vèo ra, ngọn lửa xanh lam bốc lên bừng bừng như cuồng phong bão táp. Cô không thể chết được, mang theo hắn rời khỏi đây mau. Tôi sẽ đi ngăn cản bàn cổ tà tướng. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Phong Linh Nhi, nói. Phong Linh Nhi nghiêm túc gật đầu. Mặc dù biết động cơ của cửu vĩ yêu hồ không sạch sẽ cho lắm nhưng lúc này mà cô ta vẫn bằng lòng cứu người. Thế là được lắm rồi. Phong Linh Nhi có chút bận tâm hỏi, còn cô thì sao? Cửu vĩ yêu hồ nhún vai, còn có thể thế nào chứ? Ngăn cản được tí nào hay tí đó thôi. Có uy thế của chủ nhân ở đây, hắn ta không dám làm gì tôi đâu. Tiêu Trần liếc mắt nhìn bọn họ, sao tôi lại phải đi? Bây giờ không phải là lúc dở tính trẻ con ra đâu. Cửu vĩ yêu hồ tức giận, nhéo một cái trên cánh tay Tiêu Trần. Hế hế. Tiêu Trần cười rộ lên, vẽ mặt rất chi là xấu xa. Thấy Tiêu Trần cười gian, mọi người lập tức giật mình thon thót. Trong lòng ai cũng dâng lên cảm giác chẳng tốt đẹp gì. Quả nhiên, Tiêu Trần vùng khỏi tay cửu vĩ yêu hồ. Khí thế trên người chợt bọc phát mảnh liệt. Toàn thân hắn bắt đầu bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, hơi nước đỏ tươi bốc lên hừng hực. Không khí bị ngọn lửa đỏ như máu thiêu đốt đến vặn vẹo biến dạng. Nhiệt độ kinh khủng khiến mấy người xung quanh không thể không lùi ra phía sau. Cậu làm cái gì quái gì thế, cậu sẽ chết mất. Phong Linh Nhi sợ xanh cả mặt. Thế mà Tiêu Trần lại dám thiêu đốt số huyết dịch cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Cái này thì khác gì tự sát chứ? Chết. Đùa à, nếu sợ chết thì có khi cỏ trên mộ của tôi đã cao mấy chục mét rồi cũng nên. Tiêu Trần cười ha hả. Thân thể nhỏ bé nhưng ẩn chứa một cổ hào khiến ngút trời, khó mà miêu tả hết được bằng lời. Suốt chặng đường đi tới ngày hôm nay, Tiêu Trần đã vô số lần xa vào tuyệt cảnh. Nếu sợ chết thì chỉ sợ là xương cốt hắn cũng mất sạch từ lâu rồi. Trong từ điển của hắn chỉ có cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ngọn lửa huyết hồng thiêu đốt những giọt huyết dịch của Tiêu Trần, quý thế giả thú bị vây nhốt hoàn toàn khai hỏa. Lúc này, tấm khiên huyết sắc siêu lớn cũng hừng hực cháy theo. Những vết trạng, vỡ được chữa trị với tốc độ cực nhanh. Vô số hoa văn thần bí hiện lên bề mặt tắm khiên. Những hoa văn này thế mà lại giống y những hoa văn trên mặt tiêu trần. Giả thú bị vây nhốt, đặt cực toàn bộ sinh mệnh của mình vào lần cuối cùng này nên khí thế hoàn toàn bọc phát. Không gian không ngừng rung lắc dữ dội. Từ trên thiên khung, vô số xiện xích đại đạo rủ xuống rồi cuốn vào tắm khiên huyết sắc. Thiên đạo của Bất Chu Giới đã giúp Tiêu Trần hoàn thành một kích cuối cùng. Bàn cổ tà tướng sải bước tới, mang theo tấm màn đen nồng đậm ác ý, hắc ám cắn nuốt tất cả đã tới gần. Ta thật sự thật thích mi đấy, nhãi con. Nếu như chuyển sang nơi khác, có khi chúng ta đã trở thành bạn bè cũng nên. Bàn cổ tà tướng cười há hả, ác ý quanh người ngày càng điên cuồng hơn. Hắn ta cũng dùng hết toàn lực, xem như là tôn kính cuối cùng đối với Tiêu Trần. Ông đây không kết giao bằng hữu với súc sinh. Tiêu Trần nhếch miệng cười, trên răng dính đầy vết máu đã khô cứng. Má nó, cả đời đều phải liều mạng. Tiêu Trần không nhìn được mà nói thầm một câu. Chương 909, đến đi, vờ việc đi, hai, hắn dụng hết khí lực cuối cùng, thôi thúc tắm khiên huyết sắc thiêu đốt kịch liệt hơn, điên cuồng đánh tới bàn cổ tà tướng đến đi vờ việc đi tiêu trần giống như bị thần kinh mà giật giật cổ phát ra những tiếng gào thét cuối cùng ầm ầm bang bàn cổ tà tướng bắt đầu chạy thiên địa cũng rung rẩy theo ha ha được lắm mi là người sảng khoái nhất mà ta từng gặp bàn cổ tà tướng cười ha hả màn trời ác ý như nước biển chảy ngược lao thẳng tới Toàn bộ thiên địa như chìm trong màu đen chết chốc, bóng đêm vĩnh hằng đến rồi. Thanh oanh chán nản ngồi bệt dưới đất. Ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên trời cao. Cửu vĩ yêu hồ và phong linh nhi nhìn nhau, tuyệt vọng lắc đầu. Đi thôi, thừa dịp lúc này có thể đi được người nào tốt người đấy. Cửu vĩ yêu hồ cười nhạt, lộ vẻ sầu thảm. Khuôn mặt tuyệt mỹ đầy vẻ không cam lòng. Sở mộc tâm quay đầu nhìn đại quân bảo thuyền phía sau, bi thương đầy mắt. Đại sở, cuối cùng vẫn phải nuốt lời rồi. Sở một tâm ông chặt lấy thanh oanh, nước mắt nóng hổi rơi trên mặt cô. Trong bóng đêm vĩnh hằng, hơi thở tuyệt vọng không ngừng lan tràn, từng chút từng chút một. Chỉ có tấm khiên đỏ như máu đang cháy hừng hực kia còn mang theo bất khuất. Ý chí cuồng cường cuối cùng. Khoảnh khắc tấm khiên huyết sắc đụng vào màn trời ác ý, một bóng người đột nhiên hạ xuống. Nhiệt súc, giọng nói lạnh lẽo như trời đông giá rét vang lên giữa trời đất. Em mờ thanh này như chù băng đâm thủng mùa xuân ấm áp, đâm cho lỗ tai mọi người phát đau. Bọn họ chỉ thấy toàn thân lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Sau khi âm thanh băng lãnh cực độ này vang lên, chuyện càng kinh khủng hơn đã xảy ra. Không gian co rút lại đến mức khó mà tin được, không khí bị rút sạch không còn lại tí nào. Tất cả mọi người đều rơi vào ảo giác quỷ dị, hình như bọn họ đã nhìn thấy một bóng người. Bóng người này duỗi hai tay. Một đỡ lấy tấm huyết sắc đang cháy hừng hực, một đỡ lấy nắm đấm của bàn cổ ta tướng. Không ai nhìn rõ hình dáng của bóng người này nhưng lại có thể thấy đôi mắt thâm thúy mà lạnh lẽo như đại dương kia. Thời gian như dừng hình ảnh vào khoảnh khắc này. Thiên địa an tỉnh đến quỷ dị. Thình thịch, phù, thình thịch, phù. Dường như bọn họ còn nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở dồn dập của chính mình không biết trạng thái quỷ dị này đã kéo dài bao lâu nhưng với họ thì nó tự như cả thế kỳ dài dằng dặc rồi lại như chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt giờ khác này ảo ảnh và hiện thực chồng chéo lên nhau mọi người đã không thể phân rõ đâu là hiện thực đâu là hư ảo bọn họ chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt thâm thúy lạnh như băng kia thịt thịt trong lúc mọi người có mặt ở đây còn đang hốt hoảng thì thiên địa đã rung động theo một quy luật kỳ lạ giống như một trái tim đang đập rất mạnh Tiếng đập này càng lúc càng nhanh. Đến một điểm giới hạn, không gian đang co lại bỗng nổ tung. Y như trái tim đang đập thì phát nổ nát bấy. Phục. Khi tiếng nổ kia vang lên, tất cả người bao gồm cả các vị hoàng đế đang đứng trên bảo thuyền đều phun ra một ngụm máu lớn. Thứ này kinh khủng đến mức nào chứ, chỉ nhìn thoáng qua mà suýt chút nữa đã thân tử đào tiêu. Người đến không biết là địch hay bạn đã khiến lòng người bị một tầng mây mù sợ hãi bị kín. Muốn xua đi cũng không được. Ngọn lửa đỏ như máu đang cháy hừng hực trên người tiêu trần cũng dần dần lụi tàn. Ánh mắt ảm đạm, sinh cơ không ngừng trôi đi nhưng hắn lại chật nở nụ cười, dùng hết khí lực cuối cùng mà cười thành tiếng. Sao cậu lại tới đây? Tiêu trần nhết đôi môi khô khốc, vui vẻ hỏi. Đến xem thử thôi, hình như cậu sống không tốt lắm, em mờ thanh lạnh như băng lại một lần nữa vang lên. Nó vẫn lạnh lùng như trước nhưng lúc này lại mang theo một chút dịu dàng cậu đánh rắm gì đấy ông đây mỗi bữa đều ăn mười cái bánh bao sống vui sướng như thần tiên Bịch. tiêu trần nói xong câu đó thì ngã nhào xuống lúc này ngực hắn bắt đầu nứt toát một đoá hoa đen nhánh chui ra khỏi vết thương chập chờn trong gió cả thiên địa bỗng trầm xuống như thể có một cái nồi lớn từ trên úp ngược xuống không biết từ lúc nào Trên không trung đã xuất hiện một vòng xoáy đen vĩ đại đến vô tận vô biên. Giờ phút này, nếu có người đứng từ trên cao quan sát bất chu giới thì sẽ phát hiện ra một cảnh tượng cực kỳ kinh khủng. Một vòng xoáy khổng lồ gần như bao trùm cả tinh long đại lục. Toàn bộ các đại lục thuộc bất chu giới, chỗ nào cũng có xương đen như tơ bốc lên. Những sợi xương đen này tụ tập lại rồi ung ung kéo về phía tinh long đại lục, đậm rạp đến che trời lấp đất. Thiên khung bị che kín. Đại địa như rơi vào một vũng mực đen nhánh. Nhiệt độ không khí hạ xuống cực nhanh, vạn vật trên mặt đất đều kết một tầng sương đen thật dày. Mọi người như sa vào vũng lầy, muốn đi nửa bước cũng khó khăn. Bóng đêm vĩnh hàng giáng xuống. Chương 910, Mi là ai? Mi là ai? Bàn cổ tà tướng nhìn vòng xoáy khổng lồ trên bầu trời, trong mắt đầy ý cười ngay cả bàn tay đang ngăn cản nắm đấm của mình mà hắn ta cũng không mấy để ý thế nhưng người kia không trả lời mà chỉ thu tay về trong mắt người này không hề có một chút tình cảm hay thương xót nào nó khiến toàn thân bàn cổ tà tướng rét run tiêu trần ma tính cuối người nhẹ nhàng ông tiêu trần vào trong lòng đầu ngón tay hắn chợt xuất hiện một hạt châu đen răng rắc hạt châu nứt vỡ Một cọng cỏ nhỏ tản ra ánh huỳnh quang trắng mờ xuất hiện trong tay hắn. Khí tức ôn hòa đánh tan giá lạnh chung quanh. Mùi thơm thoang thoảng phiêu tán theo gió, làm cho tất cả mọi người như được tắm trong gió xuân ấm áp. Cậu biết đấy, tôi đâu có thích đi thu thập thiên tài địa bảo. Cậu dùng tạm vạn sinh thảo này đi. Tiêu Trần Ma Tính nói. Cộng cỏ nhỏ trong tay hắn hóa thành ánh huỳnh quang, tiến vào trong thân thể Tiêu Trần. Sinh cơ vốn trôi đi gần hết lại dùng tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy mà khôi phục lại. Cơ thể bị đánh lộ nguyên xương cốt trắng ẩn cũng nhanh chóng phục hồi. Chỉ có đóa hoa đen nhánh đáng sợ kia là không bị ảnh hưởng gì, vẫn chập chờn trong gió. Vạn sinh thảo. Ánh mắt đắc ý của bàn cổ ta tướng bổng co trút lại. Loại hoa trong truyền thuyết này là chí bảo sinh trưởng ở ung dương vô thủy, có thể cứu sống người chết, sinh thịt từ xương trắng. Bất kể là tu sĩ có tu vi gì, cho dù là bị thương nặng bao nhiêu, chỉ cần xác còn chưa lạnh thì loại hoa này đều có thể cứu về. Tác dụng như vậy thì nghịch thiên đến mức nào có chứ? Đặc biệt là đối với một vài tu sĩ có tu vi nghịch thiên mà nói, loại hoa này thật sự là cái mạng thứ hai. Bởi thực lực tu sĩ đến một cảnh giới nhất định thì thiên tài địa bảo trên đời sẽ mất đi hiệu quả, thực lực càng cao, điểm tai hại này lại càng rõ ràng. Chỗ nghịch thiên nhất của vạn sinh thảo chính là cho dù tu vi là gì thì nó cũng có thể cứu lại. Thật ra vạn sinh thảo cũng không phải là điểm quan trọng nhất, thèn chốt là năm chữ ung dương vô thủy này. Làm tà tướng của bàn cổ đại thần, lão quái vật đã tồn tại vô số năm. Tất nhiên hắn ta biết rõ về ung dương vô thủy, một trong tam đại tuyệt địa trong hư không có ý nghĩa như thế nào. Không có thực lực tuyệt đỉnh thì không ai có thể đến chỗ nguy hiểm nhất kia thế mà người này lại có thể tùy tiện lấy ra vạn sinh thảo, thứ sinh trưởng ở chỗ sâu nhất trong ung dương vô thủy. Điều này có nghĩa là thực lực của người này, sợ rằng đã khủng khiếp vượt qua cả tưởng tượng của hắn ta rồi. Nhưng bàn cổ tà tướng cũng không quá lo lắng, thậm chí khóe mắt còn lộ ra ý cười. Bởi vì cho dù có là người này mạnh hơn nữa, nhưng một khi đã tiến vào bất chu giới thì đều gặp phải áp chế của bàn cổ chân thân. Thậm chí, Ngay cả Mỹ, một trong bảy đại thánh phong cũng không thể may mắn tránh khỏi. Ở trong bất chư giới này, bàn cổ tà tướng chính là vua, bàn cổ tà tướng chính là tất cả. Nơi này là do hắn ta định đoạt. Bàn cổ tà tướng tò mò nhìn tiêu trần ma tính, hỏi, có thể lấy ra vạn sinh thảo thì chắc chắn không phải hạng người vô danh, mi là ai? Vấn đề này có rất nhiều người muốn biết. Nhưng có mấy ai còn sống mà nghe đáp án? mi nghe được không? Tiêu trần ma tính lạnh lụng nói hắn nhìn thoáng qua đóa hoa đen nhánh tạ ác trên ngực tiêu trần, sau đó bất ngờ dũi tay tóm chặt lấy nó, nhổ thẳng lên. Tiêu trần đã rơi vào hôn mê nhưng vẫn không nhìn được mà rung rảy. Vết thương chỗ ác hoa bị rút ra không ngừng thối rửa và lan rộng, thế nhưng rất nhanh đã có một khí tức ôn hòa bao trùm lên đó. Tiêu trần dần bình tĩnh lại, dùi dùi vào lòng tiêu trần ma run ray vet thuong cho ac hoa bi rut ra khong ngung thoi rua va Tiêu trần ma tính chậm rãi xoay người, Tay trái ông lấy thân thể nho nhỏ của tiêu trần, tay phải cầm ác hoa. Trong mắt hắn là lạnh lẽo vô tận. Ha ha. Bàn cổ tà tướng mỉm cười nhìn ác hoa trong tay tiêu trần ma tính, hắn ta chẳng có gì phải lo lắng cả. Bây giờ tình hình của ác hoa đã ổn định, không thể bị tiêu hủy nữa rồi. Tất cả những người ở đây chỉ có thể trơ mắt nhìn ác hoa kết thành ác quả. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng nghiền nát ác hoa trong tay. Thứ này lập tức biến thành ánh sáng huỳnh quang, nhanh chóng tán loạn trong không khí. Lúc này, vòng xoáy trên không trung đã xuất hiện một đoá ác hoa lớn hơn nữa. Giống như lời bàn cổ tà tướng, một khi đại thành, không ai hay thứ gì có thể hủy diệt được nó nữa. Chỉ cần là nơi có ác ý. Dù chỉ một chút xíu thì ác hoa cũng sẽ sống lại. Tiêu trần ma tính cũng nhếch miệng cười. Tiêu trần ma tính rất ít khi cười. Nhưng hắn cười lên thì lại rất rất đặc biệt. Hắn sẽ hơi nheo mắt lại, tiếp theo khóe mắt sẽ xuất hiện ý cười, sau đó khóe miệng mới hơi nhếch lên. Nhìn rất đẹp nhưng nụ cười đó cũng là thứ trí mạng nhất.